chương một t r a ư ơ i bảy ta làm sao có thể yêu hiến dương thời k i n h k i n h càng nói càng bị khuất nàng rõ ràng là vì bọn họ hảo còn bị quý mặc nôn như vậy đối đãi thật là muốn nôn đã chết toàn thế giới hoa tối bị khuất gì ý tờ g ờ quý mặc nôn hoặc k ề phản ứng đi lại thời k i n h k i n h cùng liều ý ý ý ý ý ý sán phòng nghiên cứu lại là khí không đánh một chỗ đến nàng tổng lại như thế này tự chủ trương can sự tình gì cũng không cùng hắn thương lượng cũng may không ra ngoài ý m u ố n nếu không lúc này hắn khẳng định không tha cho nàng quý mặc nôn chúng ta nói không phải một sự kiện thời k i n h k i n h đánh cái lệ cách nhi kia còn có chuyện gì quý mặc nôn mím môi ánh mắt né tránh nói lên nghe được thời k i n h k i n h nói yêu hiến dương những lời này thời k i n h k i n h không nói gì ngươi có phải hay không nốc ta làm sao có thể yêu hiến dương ta là yêu tử nàng được chứ quý mặc nôn này còn không phải yêu nàng thời k i n h k i n h xem vẻ mặt của hắn hiểu ra chính mình nói trong lời nói đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì mở to hai mắt giật giật môi nói quý mặc nôn người nên sẽ không là ghen tị đi ăn một nữ nhân giấm c h ù a quý mặc nôn không có phản bác xoay mặt đi không nhường thời khinh khinh nhìn đến vẻ mặt của hắn nhưng là hắn càng lúc càng hồng lỗ thai bại lộ hắn giờ phút này ý tưởng thời khinh khinh không tiếng động nở nụ cười này nam nhân thật sự là càng ngày càng ngây thơ thân thủ phùng trụ mặt hắn mạnh mẽ đưa hắn bài đi lại ta nói yêu từ nàng là yêu đến tưởng nàng tử được không ngươi tưởng chạy đi đâu ta làm sao có thể thích nữ nhân hai cái nhi tạp cũng không đủ nàng bận việc nơi nào còn có tâm tư đặt ở người khác trên người quý mặc nôn xem thời khinh khinh mặt ánh mắt đi xuống g i a o động hô hấp căng thẳng thời khinh khinh theo ánh mắt của hắn đi xuống xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhất thời hồng đứng lên quả bó sát người thượng trăn không được xem quý mặc nôn không quá tưởng ủy khuất chính mình không xem nói xong hắn nhắm mắt lại bắt đầu động khởi thủ đến thời khinh khinh ngươi như vậy thực hành ta nên nói cái gì hảo quý mặc nôn rất nhanh đem nhân ăn một lần lại một lần thời khinh khinh thời kỳ h uy hiếp quý mặc nôn không có tiếp theo không tin ngươi chờ quý mặc nôn tiếp theo tiếp theo lại nói hiện tại ăn no mới là quan trọng nhất hôm sau sáng sớm hai người ôm lấy tỉnh lại đứng dậy rửa mặt cùng nhau đánh răng thời điểm thời khinh khinh trong miệng hàm chứa kem đánh răng bọc nói a mặc nếu lại thức tỉnh dị năng ngươi hội nghị muốn cái gì quý mặc ngôn nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái nghiêm cẩn nghĩ nghĩ nói không có hắn lôi hệ dị năng chủ công đánh còn có nháy mắt di động có thể phụ trợ cổ võ cấp bậc đạt tới hoàng linh cảnh có thể sử dụng ngũ hành thuật pháp kim mục thủy hòa thổ lại đến huyền linh cảnh còn có thể lĩnh ngộ sử dụng băng phong lôi quang á m vài loại ngũ hành ở ngoài thuật pháp cho nên hắn nay thật sự không có gì muốn dị năng thời khinh khinh nghe được đối phương trong lời nói nghĩ đến phong quản gia ngày hôm qua ra một chút phiên gái tiểu bạch mắt nói nếu không nên tuyển một cái đâu quý mặc nôn không biết nàng vì sao cha tấn chấp nhất xúc miệng thủy phun điệu phụ trợ lực lượng hệ dị năng thời khinh khinh gật đầu hảo ta đã biết quý mặc nôn tà tà liếc nàng liếc mắt một cái n à y rất trọng yếu thời khinh khinh bung tay là có điểm trọng yếu nhưng ta còn không xác định thành công sau lại nói cho ngươi quý mặc nôn bắt được thời khinh khinh cảm nhìn đến nàng bên môi bạch mạng không biết vì sao nhưng lại cảm thấy có chút đáng yêu nhẹ nhàng ta hy vọng ngươi có thể thử tín nhiệm ta thời khinh khinh cảm thấy một chút túi mâu trầm mặc một lát lại nhìn hướng hắn khi nói hội đã muốn cùng với hắn nàng thi hội đem chính mình tín nhiệm cho hắn học b lpli đòi ổ